Công đường Hạnh Phúc Hà Giang gắn liền với những cái tên Cột Cẩn Lũng Cú và Đèo Mã Phì Lèng được khởi công và hoàn thành vào năm 1965. Thời điểm ấy cả nước đang xuôi sụng đánh Mỹ. Ngoài số thanh niên trai tráng tập trung cho chiến trường, thì số còn lại đi thanh niên xung phong. Đào cũng là một trong số nữ thanh niên xung phong năm ấy. Ngày ấy cô vừa tròn 18 tuổi, nếu không xảy ra chiến tranh thì lứa tuổi đó chắc chắn sẽ ươm rất nhiều mộng đẹp và hoài bão. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo của vùng Chiêm Trũng, tỉnh Nam Định. Nhà có 6 anh chị em thì cô là con gái út. Bà anh trai đều đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Hai chị gái đều đã lấy chồng cuộc sống khó khăn vất vả. Nghe hợp tác xã thông báo có đợt tuyển người tiết thanh niên xung phong bổ sung cho việc xây dựng cung đường hạnh phúc. Vậy là cô đăng ký và nhanh chóng khăn gói lên đường. Những năm tháng ấy quả là một kỷ niệm khó phai mở trong cô. Bất trần cảm xúc cũ ùa về, nó đánh thức quá khứ đau buồn tưởng đã ngủ yên trong dĩ vãng. Bây giờ chợt sống dậy trong cô, như những thức phim quay trầm từ từ hiện ra trước mắt. Trong đời làm đường năm ấy, tổ của Đào có 12 người, đại đa số đều là các chàng trai cô gái dí xuôi, cho nên ai nấy đều hăm mở mang trong mình cả bầu nhiệt huyết đầy sức trẻ. Khi công đường sắp hoàn thành thì cũng có nhiều cặp đôi bén duyên từ đây, ở bên kia có một anh chàng mồm mép lúc nào cũng như tép nhảy, anh ta tên là Trình, nghe đầu cũng là người dân tộc. Anh này nhìn có vẻ trứng trạc và cứng người, có lẽ anh ta hơn các cô khá nhiều tuổi cho nên từng trải lắm. Nhiều cô gái trong đội cũng thầm thương trộm nhớ Trình, nhưng Trình lại yêu đào bởi cái tính nhẹ nhàng nữ tính và duyên dáng của cô. Tình yêu của hai người cứ như vậy phát triển theo thời gian, bằng những buổi tối ngồi hàn huyên bên ánh trăng mờ ảo. Xoay bóng xuống dòng sông nhò quế Hiền hòa Thế rồi việc gì đến cũng đến Lừa gần rơm lâu ngày cũng bén Nghe những lời thù thì đừng mật của Trình Mà đào đắt trao trọn đời con gái của mình cho anh Trình cũng nhỏ to Vì những viễn cảnh tốt đẹp được vẽ ra Anh sẽ cưới cô khi tuyến đường hoàn thành Nhưng mà đời không phải như là mơ Cũng chẳng ai học được chữ ngờ Khi người tính không bằng trời tính Hai người cứ lén lút đi lại cho đến khi Đào phát hiện cơ thể của mình không ổn. Cô đã có thai viết trình. Sự việc tưởng không ai biết nhưng cái bụng của Đào cứ ngày một to khiến cơ thể của cô mệt mỏi. Biết rằng không thể giấu được nữa, nửa đêm hôm đó Đào mới nói viết trình. Anh à, làm gì nào bây giờ em lo quá? Em cứ từ từ xem thế nào, anh cũng đang dối ren hết cả người lên đây. Sự việc vỡ là đảo bị kỷ luật và dĩ nhiên Trình cũng không thoát khỏi kiểm điểm Hai người được động viên nên tổ chức đám cưới Nhưng Trình đã viện hết lý do này đến lý do khác để thoái thác Cuối cùng đã cũng phải lầm lỗi chia tay cả đội mà khoác ba lô trở về Lúc này cái thai trong bụng cô cũng đã được gần 5 tháng Trình lại bảo cô về quê trước Rồi hắn sẽ về mời bố mẹ xuống thư chuyển với nhà cô sau Ấy vậy mà khi cô trở về với cái bụng đã nhô ra khỏi vật áo thì người làng đã bắt đầu dị nghỉ bố mẹ nghe cô nói mà chẳng thích trình đâurà mãi càng ngày càng mất hút khi không thấy bóng dáng phi nhà trai Cha cô lại là một người ra trường vật độc đoán không thể chịu đựng được những lời ong tiếng ve của dân làng khi con gái của mình tự dưng không chồng mặt chửa cho nên ngày nào cũng chửi bới chỉ chết cô, Chỉ có mẹ là thương con nhưng mình bà thì phòng có ích gì. Không chịu nổi búa rìu của dư luận và những lời xỉ vả của bố, gần đến ngày sinh cô phải nuốt nước mắt vào trong để lê bước ra khỏi nhà. Vì tức khí mà ông Chiến bố cô đã vứt hết quần áo của cô ra sân và đuổi con gái đi. Cô đã phải sống những tháng ngày khổ đau và tủi nhục nhất cuộc đời, chỉ để giữ lại sự sống cho các sinh linh bé nhỏ trong bụng. Ít lâu sau cũng hại sinh được một bé gái trong một tiếp lều gần cánh đồng của một bà lão ăn xin nghèo nhưng tốt bụng trong lúc hai mẹ con cô bị cả làng xa lánh hất hồi bản thân cô luôn bị khinh khi rẻ biểu khi mang tiếng chửa hoang ấy vậy nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net